Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ba ngày sau cái chết đau thương của thầy, Maria Magdala đến viếng mộ. Thế nhưng, cái chị thấy chỉ là ngôi mộ trống trơn, tảng đá lấp mộ bị lăn qua một bên. Hoảng hốt, lo lắng, chị chạy vội về báo cho các môn đệ của Chúa biết. Mọi người chạy ra cũng chứng kiến như thế rồi họ trở về. Còn Maria Magdala chỉ ở lại trước cửa mộ mà khóc. Tin mừng Thánh Gioan hôm nay kể lại, Đang khi đau buồn khóc thương Thầy, Thì chị đã được gặp đấng phục sinh. Mặc dù trước đó, chị được hai thiên sứ cho biết rằng Chúa đã sống lại, nhưng chị vẫn chưa tin được. Thậm chí khi Đức giê -xu xuất hiện, Mà chị vẫn tưởng đây là bác làm vườn. Phải nói là tình cảm của Maria Magdala đối với Chúa Giê-xu thật hết sức đậm đà. Khi không còn thầy, cả thế giới này không còn một ý nghĩa gì đối với chị nữa. Thiên thần hiện ra chị coi như không. Chính Chúa Giê-xu ở trước mặt mà chị cũng tưởng là người giữ vượt. Mất Chúa giê cả thế giới như sụp đổ. Nhưng khi Chúa gọi đúng tên chị với âm thanh quen thuộc, cả thế giới như trở trở lại với chị. Gọi tên là dấu chỉ thân mật của Chúa Giêsu với các môn đệ. Người môn đệ chân chính sẽ nhận ra ngay tiếng gọi của thầy mình. Maria Magdala đã đặt trọn đời mình nơi tình yêu Đức Giêsu. Bởi vậy, khi nghe tiếng gọi, Maria người gọi ôi tha thiết, âm thanh sao quá quen thuộc, thân thương và gần gũi. Hạnh phúc vỡ òa tràn ngập tâm hồn chị. Chị đã được ban tặng món quà của tình yêu. Mọi người khi tu hữu cũng được ban tặng món quà đó. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, họ được gọi tên, được đổi mới, được nâng lên hàng con cái dấu yêu của Chúa. Được thông phần vào sức sống phục sinh mà Đức Kitô mang lại chúa vẫn gọi tên mỗi người chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời nhưng chúng ta có nhận ra tiếng gọi của tình yêu đó hay không hay là chúng ta đã không nhận thấy không nghe biết vì thiếu nhiệt tâm yêu mến như chị Maria Magà Lạt chúa Giữa thế giới đầy bận rộn và náo nhiệt này, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa. Xin hãy mở rộng đôi tay còn khép kín của chúng con, để chúng con biết mau mắn thi hành sứ điệp Chúa gửi đến cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. AMEN Lạy đấng tỏ tình trong đây vâng, kia bà má bước về Chúa che, em xin dâng trọn hết lòng hãy nói cho chúng tôi hay, trả cái chân mừng vui bà đã ở đây xem đi những... Ojequina